Xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện chiến đồng vua song Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Hãy đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt Để cập nhật truyện nhanh nhất Và cũng như là ủng hộ cho thôn yêu và kênh nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện. Trần Ninh đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại, gọi cho điện Chủ. Điện trữ? Cậu nói với Đồng Thiên Bảo. Buổi tối, Trần Ninh ở cùng với cả Tống Xính Đình và con gái ở trong một phòng. Dù là Trần Ninh chả chắn ở trên đất, nhưng mà Tống Xính Đình thì vẫn thấp thỏm không yên. Trước khi ngủ, cô đã nói với cả Trần Ninh. Tôi nghe nói đàn ông khi ngủ sẽ có rất là nhiều thói quen không tốt. Nếu như anh có thể duy trì nỗi nghĩa cơ bản, thì tôi sẽ vô cùng là cảm kích đó. Trần Ninh nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười. Được. Con gái Thanh Thanh thì tò mò nhìn bố ở dưới đất. Mẹ, à sao bố không ngủ cùng với mẹ vậy? Tống Sinh Đình mặt thì phỉm hồng, có một chút xấu hổ mà lại trách mắng. Ai nói với con là bố mẹ phải ngủ với nhau chứ? Thanh Thanh thì nói rõ ràng hơn. Trên TV đều diễn như vậy mà Tống Sĩnh Đình hờn ảnh Còn đều xem là những chương trình gì vậy Phạt con 2 ngày không cho xem TV nữa Thanh Thanh nghe vậy Thì cái miệng liền trở ra Vô cùng là ủy khuất Sáng ngày hôm sau Cả nhà của Tống Sĩnh Đình còn chưa thức dậy Thì lại phát hiện rằng Trần Ninh đã chuẩn bị Xong bữa ăn sáng rồi Tống Trọng Ân và Mễ Hiểu Nệ Còn có cả Tống Sĩnh Đình Thì lại nhịn nhau Chỉ có con gái thành thành thì nền hoan hô. Wow, thơm quá à. Bữa ăn sáng có đổ muối trao trắng, còn có cả sữa trứng, chân và hoa quả, khá là phong phú. Tống Trọng Bân hoàn hồn ở trước tiên, nhìn tới Trần ninh một cái, rồi kéo ghế ra nhìn ngồi xuống, nói với cả mọi người, vậy ăn sáng đi, một lát nữa còn đưa Thanh Thanh đi mẫu giáo, sau đó thì chúng ta đi mua hoa quả đến tới bệnh viện để xin lỗi ông Trụ Hoàng, xin ông ta tha thứ. Tống Trọng Ân vừa nói xong, thì đột nhiên ở bên ngoài truyền tới một tiếng khóa cửa sồn sập, còn có cả một âm thanh vô cùng là khách khí nguyền chuyện tới. Xin hỏi có người ở nhà không? Ma dầu nè cháu mày mới sáng sớm ra, đã là ai đây? Tống Xí Đình liền nói. Có thể là do nhân viên bán hàng Hay là bán mấy nước các kiểu gì đó Con đi xem thử xem Tống sinh đình xong Nói rồi liền đi ra mở cửa lúc mà cô mở cửa ra Thì khoảnh khắc nhìn thấy người ở ngoài cửa Cô ta lập tức mở liền lớn hài mắt Rồi thất than kinh hồ lên Lỡ ông à, Ông tới đây làm gì Tiểu đình là ai thế Nằm âm lên gì vậy Tống trọng ân và mã hiệu nệ Nghe thấy Tống sinh đình kinh hô thì đặt bát đĩa xuống dưới rồi đi ra. Quan họ vừa mới đi tới cửa thì nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên hói đầu. Chân giãy thì đang băng bó, mà tay thì lại chống đ่าง mặc quần áo của bệnh nhân màu phẳng trắng. Phía sau ông ta còn có cả mấy thuộc hạ mặc pháp chỉnh tề. Tổng trưởng bệnh và mấy hiệu nệ nhìn thấy một màn này thì cũng có chút ngây người ra, có chút thì lại không có hiểu. Ở trên mặt người đàn ông trung niên nở ra một nụ cười miễn cưỡng. À tiêu nhân là Hoàng Đắc Trí Tổng giám đốc công ty Hải Nông Hôm qua tôi đã đắc tội với cả Trần Tiên Sinh đây và Tống Tiểu Thương Cả đêm bất an Sáng nay đặc biệt tới để nói lời xin lỗi Cái gì Tống Trọng binh và Mã Hiệu Nệ Còn có cả Tống Xính Đình Nghe thấy lời này của Hoàng Đắc Trí Thì toàn bộ đều há miệng ra Kinh ngạc mà không nói nên lời Sau đó thì ba người nhìn nhớ tới Tối hôm qua Trần Ninh luôn miệng liền nói Sáng hôm nay Hoàng Đắc Chí sẽ đích thân tới nhà xin lỗi. Ba người bất giác đồng loạt quay đầu nhìn tới Trần Ninh đang đút cơm cho con gái ăn sáng ở cạnh bàn ăn ở trong phòng khách đều đang nghi ngờ là trùng hợp hay là do người này làm gì. Tống Xuyến Đình khó khăn mà lại nuốt nước miếng, cô còn chưa thể hoàn hồn đầy từ ở cái ngạc này, ánh mắt của cô có chút phức tạp mà nhìn Hoàng Đắc Chí. Ông chủ Hoàng à, ông nghiêm túc đó sao? Hoàng đắc Chí nghe thấy lời này của Tống Sinh Đình thì nền gấp lên. Ông ta vội vàng liền nói, Ờ đương nhiên rồi, hôm nay tôi rất là có thành ý tới xin lỗi đó. Lúc nãy tôi đã tự là leo cầu thang lên, tôi không để cho thuộc hạ đỡ tôi. Tự tôi chống nặng, từng bước từng bước leo lên. Này này chứng minh tôi rất là có thành ý để tới xin lỗi đó. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Binh và cả Mã Hiểu Nệ nghe vậy thì lại kinh ngạc thêm một trận nữa họ đã chú ý tới sắc mặt đỏ bừng của hoàng đắc chí mồ hôi chảy đầy lưng thở hổn hả họ nên xem ra thì đúng là tự mình đã chống nặng leo lên cầu thang rồi trời ơi hoàng đắc chí bình thường hổng hách vình vó không ai bị nổi vậy mà lại là nê cái chân gãy tay thì chống nặng từng bước leo tới tận tầng 6 của cầu thang để tự mình xin lỗi ư đây đây chính là mặt trời mọc ở phía tây hay sao chứ hoàng đắc chí thấy tống chính đình không có phản ứng gì thì càng đừng nói tới việc tha thứ cho ông ta. Ông ta sốt ruột, nên làm điều, cắn răng rồi lại nói. Tiểu thư à? Ừ, còn không chịu tha thứ cho tiểu nhân tôi ư? Vậy, xem ra là thành ý của tiểu nhân chưa đủ. À thôi bỏ đi, để tiểu nhân cũng biết là hành vi của mình hôm qua rất quá đáng. Hôm nay xin quỳ xuống để xin lỗi tống tiểu thư. Hy vọng tống tiểu thư có thể tha cho tiểu nhân một lần. hoàng đức Chí nói rằng, thì còn thật sự là muốn ném cây nàng qua một bên không quan tâm tới cái chân trói buộc của mình, liền muốn quỳ xuống xin tống Sính Sính đỉnh. Lúc này thì trợ đè dọa tới cho cả ba ba người một nhà của Tống Sính đỉnh ngây ra. Mấy tên thuộc hạ ở phía sau của ông ta thì cũng liền hoảng loạn phản nói: "Ông chủ à, chân trái của ngài đã bị gãy xương, nếu như ngài quỳ xuống sẽ bị phế huyết đó." Hoàng Đức Chí vẫn nổ đầy thuộc hạ ra: "Đều cút hết cho tôi, các ngươi không để tôi xin lỗi Tống tiểu thư." Các người là muốn hại chết tôi hay sao sao thấy ông ta phát điên Muốn đẩy cả thuộc hạ của ông ta ra Thì cố chấp muốn quỳ xuống xin lỗi Tống Sĩnh Đình Lúc này thì Trần Ninh đã bế con gái đi ra nhàn nhạt, nhạt nói với cả Tống Sĩnh Đình đã người ngốc đó Bà xã à Nếu như ông chủ hoàng đã thành tâm đến nhà xin lỗi vậy Chúng ta có tha thứ cho ông ta một lần đi Cũng không phải là không được mà Tống Sinh Đình nghe thấy lời của Trần Ninh, thì giật mình một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội vàng khô tay với cả Hoàng Đắc Chí. Tha thứ, tha thứ rồi. Ông ngàn vạn lần đừng có quỳ xuống. Ông một quỳ xuống, nếu như chân bị phế rồi, thì tôi sẽ không đảm đứng nổi đâu. Hoàng Đắc Chí kích động điền hỏi. Vậy là Tống tiểu thư, cô đã tha thứ cho tôi rồi sao? Đúng đúng, tôi tha thứ cho ông rồi. Tống sinh đình thầm nghĩ nếu như không tha thứ cho ông ta mà để cho ông ta quỷ xuống thì chắc là tôi sẽ nhận không nổi rồi. Hoàng đắc Chí mừng rỡ vô cùng, cười vỗ hai tay. <cười> tha thứ, tha thứ rồi. Tống tiểu thư tha thứ cho tôi rồi. Ông ta cười ha ha rồi nói, chống nặng liền rời đi. Mấy tên thuộc hạ bị dọa cho, vội vàng đi theo, đỡ ông ta rời đi. Tống sinh đình không kìm được, để nói nhỏ. Nả nhờ. Ông ta không phải là điên rồi đó chứ Trần Ninh thì mỉm cười niềm nói Không Ông ta chỉ là vui quá mà thôi Cả nhà của Tống Dính Đình niềm nhìn nhau Sau khi Hoàng Đắc Chí rời đi Cả nhà của Tống Dính Đình Còn chưa hoàn toàn là hoàn hồn đại Từ trong sự kinh ngạc đó Mọi người quay lại bàn ăn để mà ăn sáng Tống Trọng Bân không nhịn được Hỏi Trần Ninh Tối qua, cậu đã nói Hoàng Đức Chí hôm nay sẽ đích thân tới xin lỗi. Không ngờ đúng là như vậy, chuyện này chắc là không có liên quan gì tới cậu đó chứ. Má hiểu lệ thì hư nảy nghiệt nói, Cậu ta chẳng qua chỉ là mèo vù với cá rán mà thôi. Tối qua cậu ta còn không ra khỏi cửa, sao lại có thể liên quan tới cậu ta cửa chứng Hơn nữa, cậu ta là một kẻ nhàn rỗi, có năng lực gì mà khiến cho ông chủ hoàng của người ta đến tận nơi xin lỗi chứ? Theo như tôi thấy, thì chắc chắn là ông Chùa Hoàng đã làm chuyện trột dạ. Tối mơ thấy ấc mộng, bị Bồ Tát Khiển Ninh, cảnh cáo ông ta không có đảm được chuyện thất đức nữa đó. Vì vậy thì tới hôm nay, ông ta mới bị dọa, mà sáng sớm đã tới xin lỗi nhà chúng ta. Đây chính gọi là trời đang nhìn đó. Mái hiệu này là giáo đồ của Phật tính, bà ta ở trong nhà thờ quan âm. Mỗi sáng tối đều thắp hương cho Bồ Tát Vì vậy bà đã cho rằng Hành vi khác thường của Hoàng Đắc Chí Là bị Bồ Tát Hiển Ninh cảnh cáo Tống Trọng Bân dù cảm thấy rằng Vợ mình nói có chút mê tín Ông ta cảm thấy rằng sẽ không có khả năng đó lắm Nhưng mà thì cũng liền cảm thấy rằng Trần Ninh đúng là một kẻ nhàn rỗi Ngay cả công việc cũng không có Không thể có bản lĩnh dọa cho Hoàng Đắc Chí Tự mình tới xin lỗi được Ông ta đoán Có lẽ là do Hoàng Đắc Chí bộc phát nương tâm. tổng Duyến Đình thì mơ hồ nên đoán vậy. Có lẽ là do Trần Ninh đã tìm Đồng Thiên Bảo giúp đỡ. Và chỉ có loại bá chủ của thế giới ngầm, ra tay, độc áng như là Đồng Thiên Bảo thì mới làm cho loại thương nhân bất nương như là Hoàng Đắc Chí phải khép sợ được. Nếu cô đang vui mừng vì là thuận lợi vượt qua lần nguy hiểm này thì cũng cảm thấy rằng Trần Ninh đã hai lần tìm tới Đồng Thiên Bảo giúp đỡ rồi. Cái gọi là quá tàm ba bận. Sau này động Thiên Bảo chưa chắc sẽ lại giúp đỡ nữa. Cái tính bộp trục của Trần Ninh vẫn cần phải là sửa đi. Đình thự Tống Gia Nhất phẩm tôn phụ Lão Gia Tống Thanh Tùng đang nói chuyện với cả con trai lớn. Chính là Tống Trọng Hồng, con trai thứ ba của ông ta, Tống Trọng Bình, ở trong phòng sách. Tống Trọng Bình liền nói Ông Chủ Hoàng phải mà đại bảo qua cho Tống Sĩnh Đình. Còn gọi điện tới, ngỏ ý sẽ tiếp tục hợp tác với công ty thời trang của chúng ta. Đúng chính nào khoái thản mà. Tống Trọng Hùng điện nói. Ông chủ Hoàng là người nàm ăn. Cái thằng đàn ông hoang của Tống Xuyến Đình kia là tên điên, tính tình nóng nảy Kẻ đi giày thì át sẽ sợ người đi chân đất. Ông chủ Hoàng thân phận tôn quý. Cái tên đàn ông của Tống Xuyến Đình chính là kẻ thấp hèn. Ông chủ cảm thấy rằng không cần phải chấp phạt. Vì vậy mới bỏ qua Cũng nên đó thôi Tống Nõ Gia nghe như thấy con trai cả Nhắc tới Tống Xính Đình Và cả Trần Ninh Vẻ mặt khinh thường và ghét bỏ Kiếp chương tôi đã suốt cuộc tạo được nghiệt gì Thế mới có một đứa cháu khái Đáng xấu hổ như nó chứ Mặt mũi của Tống Gia Đúng là đều đã bị nó vứt hết rồi Tống Trọng Hùng để nói Bố à Ngày mai là đại thọ 70 của bố Hay là dứt khoắn đuổi cả nhà, anh em hai ra khỏi gia tộc đi. Ngay cả đại thọ cũng không cho phép họ tham gia nữa. Tống Trọng Bình cũng vô họa. Đồng thế, một nhà bọn họ tham gia đại thọ của bố. Quả thường đã mất mặt chúng ta trước người thân họ hàng mà. Nghe vậy, Tống Nó gia lại khua tay. Bỏ đi, ông chủ hoàng còn đã bỏ qua cho chúng nó rồi. Nếu như chúng ta còn đuổi chúng ra khỏi gia tộc, vậy thì người ngoài sẽ nói rằng chúng ta hẹp hòi rồi. Còn không bằng cả một người ngoài như là ông chủ hoàng nữa Buổi trưa Một nhà Tống Sinh Đình nhận được thông báo Cả nhà của họ ngày mai đúng giờ Đến tới khách sạn Diệt Quân Để tham Diệt Dự mừng thỏ 70 tuổi của ông nội Cả nhà Tống Sinh Đình nhận được thông báo này Thì đều vô cùng là vui vẻ Ông nội vậy mà lại dặn rằng Là cả nhà họ ngày mai hãy tham gia tới bữa tiệc Vậy có nghĩa là Sẽ không đuổi bọn họ ra khỏi gia tộc nữa Cả nhà cũng tương lượng, ngày mai chuẩn bị quà gì để mừng thọ đây? Tống Sinh Đình Nhiền nói, Quà mừng quá đắt thì chúng ta sẽ không mua nổi, Mà quà bình thường thì sẽ bị người ta xem thường tốt nhân có thể tìm thấy một phần quà không quá rẻ, Mà lại thực dụng có ý nghĩa thì là hay nhất. Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ và cả Tống Sinh Đình thương lượng cả nửa ngày, Thì cũng không tìm thấy món quà nào thích hợp. Cuối cùng vẫn chính là Trần Ninh mở nợi, Hay là chuyện quà cáp này cứ giao cho con đi, đảm bảo đối với ông cụ để mà nói, chính là một phần quà quý giá nhất đó. Tống Dính Đình thì bán tín bán nghi, Trần Ninh ngày mai là đại thọ 70 tuổi của ông nội, phần quà này không thể bình thường quá, anh thật sự có được sao? Trần Ninh mỉm cười điện nói, yên tâm cứ giao cho anh? Trần Ninh nói xong thì quay người đi ra ban công gọi điện cho điện trưởng. Cậu chuẩn bị cho tôi một món quà phù hợp với cả tống não già Không cần đắt nhất, nhưng mà cần tốt nhất Điền trừ Vâng, ngày hôm sau Mọi người đang chuẩn bị đi tham gia yến tiệc của ông nội Lúc chuẩn bị ra cửa, Tống Sinh Đình mới đột nhiên nhớ tới quà tặng Vội hỏi Trần Ninh quà đã chuẩn bị xong chưa Trần Ninh mỉm cười lấy ra một hộp nhỏ Sớm đã chuẩn bị xong rồi, chính là nó Cái hộp này nhìn có vẻ rất cũ Có chút không bắt mắt Vừa mới mở ra nhìn Thì bên trong lại chính là một viên thuốc trung y được bọc kín Lập tức Tống Trọng Bân Má hiểu nệ Tống Sĩnh Đình đều ngấy người Ông cụ đại thòa 70 tuổi Nhà bọn họ lại tặng cái thứ này ư Tống Sĩnh Đình phổi vàng điện nói Trần Ninh à Cái thứ này sao là có thể nằm qua được chứ Trần Ninh cười nền giải thích Đó là mọi người không biết rồi Viên thuốc này đã 60 năm tuổi, tên là An cung hoàn, dùng các loại dược quý hiếm làm nên nó. An cung hoàn có tác dụng cực kỳ là diệu kỳ với cái loại bệnh do cao tam gây nên đó. ví dụ như là đột quỵ các kiểu. Thì ra phần quà này chính là điện trữ cất công chuẩn bị dựa theo yêu cầu của Trần Ninh. Điện trữ điều tra một chút về tống nó ra, được biết rằng ông ta không có thiếu tiền, nhưng mà ông ta tuổi đã cao. Thì còn có bệnh nặng cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao, cũng chính là tam cao. Người bị tam cao thì rất dễ dàng đột quỵ, các kiểu. Vì vậy Điền trừ đã tốn rất nhiều tiền để tìm an cung hoàn có tác dụng tốt đối với bệnh tam cao, để cho Trần Ninh mà làm quà. Vợ chồng của Tống Trọng Bân và Tống Xính Đình nghe thấy Trần Ninh đem viên thuốc không bắt mắt này mà nói chuyện cho là thần kỳ như vậy, cộng thêm với cả bọn họ không có tiền. Thì cũng không mua nổi gì quà đắt cả. Huống hồ, bây giờ thời gian rất gấp, Muốn chuẩn bị quà khác thì cũng đã không kịp nữa. Tống Dính Đình sau sự điền nói. Trần Ninh à, phiên ăn cung hoàn này thật sự kỳ chính là dược quý sao? Trần Ninh đương nhiên rồi. Cuối cùng thì cả nhà của Tống Dính Đình chỉ có thể tin anh ta một lần. Dùng An cung hoàn của anh ta để mà làm quà. Bọn họ chỉ hy vọng rằng phiên thuốc này thật sự chính là kỳ dược. Nếu không sẽ bị người khác cười chê rồi Buổi chưa Trần ninh bế con cái Cùng với cả nhà của Tống Sinh Đình Đúng giờ xuất hiện ở trước cổng khách sạn Quân Duyệt Hôm nay là đại thọ 70 tuổi Của Tống lão Gia Chính vì vậy nên là Tống Gia Đã bao nguyên cả nhà hàng mẫu đơn Của khách sạn Quân Duyệt Xếp tới 50 bàn Tống lão Gia mặc một trang phục cổ của thời đường Còn con trai là Tống Trọng Hùng Với cả con trai ba Tống Trọng Bình và cả người thân và họ hàng, đích thân tiếp đãi khách cửa. Lão tổ tập đoàn Kim Phong, tân Kim Hải, tặng một bức họa nổi tiếng của trường Đại Thiên, chúc Tống lão Gia Phúc Như Đồng Hải. Ông chủ Bất động Sản Thiên Vũ, đoàn Trung Thăng, tặng một cây san hô, chúc Tống lão Gia Thọ Tỷ Nam Sơn. Nhân viên phục vụ đăng ký quà tặng ở trước cửa, không ngừng đọc lớn các quà tặng và thân phận của khách mời. Trần Ninh và cả nhà của Tống Xính Đình nút bước vào tới đại sảnh, lại nghe thấy nhân viên lớn tiếng liền đọc: Một nhà Tống Trọng Bân tặng một viên thuốc rẻ tiền chúc bố phúc thọ vô cùng. Viên thuốc rẻ tiền ư. Hàng trăm khách mời ở đại sảnh nghe vậy đồng loạt liền cười lớn. Tống lão già càng tức đến thở phì phò giận dữ nhìn một nhà của Tống Trọng Bân vừa mới bước vào cửa. Tống Trọng Bân đưa người nhà vừa tới trước mặt của bố còn chưa kịp mở miệng. Thì Tống Lão Gia đã giận đùng đùng liện chất vấn Trọng Bân Anh tặng quà gì cho tôi thế Tống Trọng Bân thấy bố tức giận Hoàng loạn liền giải thích Bố bố nghe con nói đã Viên thuốc này chính là An Cung Hoàn Nghe nói là có tác dụng kỳ diệu với bệnh tam cao Ông còn chưa có nói xong Thì Tống Trọng Hùng đứng ở bên cạnh Tống Lão Gia đã cười lạnh cắt ngang ha em trai à Em không phải là cầu mong cho bố Mau bị bệnh đó chứ Tống Trọng Bân nghe vậy thì mặt biến sắc. Bố à, anh cả, con không có ý đó. Bụp, một chiếc hộp cũ kỹ vừa mới vứt xuống đất ở trước mặt của Tống Trọng Bân. Hộp bị vỡ ra, viên An Cung Hoàn ở bên trong cũng đã liền tan ra. Thì ra là do con trai của Tống Trọng Hùng, Tống Hạo Minh cầm lấy An Cung Hoàn ném thẳng lên trên mặt tớn. Tống Hạo Minh cười lạnh nhạt nói: cái thuốc chó kệ này vẫn là giữ lại cho nhà của các người uống đi. Tống Trọng Hùng và Mã Hiểu Nệ cùng với cả Tống Sinh Đình đang vẽ con gái đều vô cùng là xấu hổ. Trần Ninh nhìn nám người của Tống gia một cái, tiện tay nhặt lấy viên thuốc ở bên dưới chân lên. Lạnh lùng liền nói. Bây giờ các người vứt nó đi, lần sau đừng có cầu chúng tôi đưa thuốc cho các người nha. Tống Trọng Hùng lạnh lùng liền nói. Một viên thuốc rẻ, còn thật sự chính là bảo bối ư. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không cầu xin cầu, giữ cho mình uống đi. Ha <cười> đông nó ra nhìn qua một nhà của tống trọng Bân lạnh nhạt nhẹ nói buổi tiệc đã bắt đầu rồi ở trong nhà hàng mẫu đơn không còn có chỗ cho các người nữa các người cứ đến bên cạnh bàn nhỏ ở ngoài hành lang đi bàn nhỏ đó vừa đúng là đủ chỗ cho nhà các người đó toàn bộ bạn bè họ hàng có mặt đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tới một nhà của tống trọng Bân. tất cả các khách mời đều ngồi ở trong nhà hàng mẫu đơn Chỉ có nhà Tống Vạn Bân thì là ngồi ở ngoài bàn nhỏ ở Hành Nang. Tất cả nhà của Tống Vạn Bân nghe vậy thì càng xấu hổ hơn. Nếu không phải rằng là no nắng khánh tội bất kính, thì bọn họ hận không thể lập tức quay người bỏ đi, ngay cả yến tiệc cũng sẽ không tham gia nữa. Cuối cùng thì cả nhà của Tống Vạn Bân vẫn ở những nhục bị xì nhục. Trong ánh mắt diễu cần của tất cả khách mời Dấu hổ mà rời khỏi nhà hàng mẫu đơn, đi tới bên cạnh cái bàn nhỏ ngoài ở hành lang. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, nhân viên phục vụ khách hàng liền bận rộn, từng món ăn thỉnh soạn không ngừng được đưa lên. Nhưng mà bàn nhỏ của cả nhà họ Tống Trọng Bân thì vẫn chưa có thấy đồ ăn. Đợi rất lâu. rất nhiều khách mời đã ăn uống đò nề. Lúc này Tống Trọng Hùng mới đi tới, gọi mấy nhân viên phục vụ đem những thức ăn thừa của khách mời lên cho gia đình của Tống Trọng Bân. Gia đình Tống Trọng Bân hoàn toàn biến sắc Đây chính là bố thí cho ăn xin sao Hay là cho chó ăn chứ Tống Trọng Bân thường ngày hiền lành hiếm khi nổi giận Đứng dậy nạnh giọng để nói Chúng ta đi, không ăn nữa Tống nó ra đang mở rượu Mấy vị khách quý Đột nhiên con trai cả Tống Trọng Hồng đi qua Đến gần tới tai của ông thì nói nhỏ Bố à, cả nhà của em trai tỏ vẻ không vui Không có ăn cơm nên tức giận bỏ đi rồi Tống nó ra khởi nành <cười> Không ăn thì thôi Tặng viên thuốc kẻ đó tới để xỉ nhục tôi Có rượu ngon cơm ngon Tôi cho chó ăn Cũng sẽ không cho bọn chúng ăn Cả nhà của Tống Trọng Bân Giờ gọi khách sạn quân duyệt Má hiểu lệ không nhịn được nữa Nên chốt giận lên trên trần đinh Bao phấn độ liền mắng mỏ, Đều là trách cậu đó Bao câu chuẩn bị quà cho tốt Cậu lại dùng cái viên thuốc kẻ đó để làm quà Giờ thì hay rồi Cả nhà chúng ta đều bị chê cười Còn bọn họ thì xem như là ăn mày Cậu hài lòng rồi chứ Tống Diễn Đình kéo mẹ lại, Mẹ Trần Ninh cũng không cô có ý mà Tống Trọng Bân khó chịu liền nói Rồi đừng ồn ào nữa Đợt này trước mặt nhiều người và khách bạn bè như vậy Mặt mũi của chúng ta đều mất sạch rồi Còn nữa bố chắc chắn sẽ càng chê nhà chúng ta Sau này chúng ta sẽ khó sống rồi Trần Linh nhạt nhạt đến nói... Mọi người yên tâm đi... Rất nhanh thôi... Thì người của Tổng Gia sẽ tự mình dâng lên tới cửa... Cầu xin chúng ta đem viên thuốc an cung hoàn này cho bọn họ thôi. Tống Xinh Đình cười khổ nên nói... Trần Linh à... Đều đã tới bước này rồi... Anh đừng có chém gió nữa mà. Nục nãy... Bọn họ ở trước mặt của tất cả mọi người... Ném viên thuốc đi... Sao lại có thể quay lại cầu xin chúng ta cho thuốc được chứ? Hơn nữa... Ông nội tôi có rất nhiều tiền, lại có thế nữa. Cho dù cơ thể không khỏe thì cũng có thể đến bệnh viện tốt nhất để trị liệu, Không nên nỗi phải cầu xin chúng ta đâu. Trần Ninh thì lại chắc định nghề nói. Yên tâm đi, anh nói bọn họ sẽ hạ mình. Thấp giọng để mà tới xin thuốc thì bọn họ nhất định sẽ tới thôi. Bộ dáng tự tin của anh giống như là lúc trước nói rằng ông chủ Hoàng sẽ đến nhà xin lỗi vậy. Cả nhà Tống Trọng Bân đều không hiểu tự tin của anh. Lấy từ đâu ra mà có Lúc này thì con gái ở trong lòng Thì lại nói mấy câu Bố Thanh Thanh đói rồi Thanh Thanh muốn ăn cơm Lúc nãy con nhìn thấy trên bàn của người ta Rất nhiều món ngon nhé Con muốn ăn quá Tống nói ra mừng thọ 70 tuổi Yến tiệc tất nhiên đều nhiều đồ ăn phong phú Còn đều chính là sơn hào hại vị Cái gì mà cá chỉ vàng tự nhiên Bao ngư cỡ lớn Tôm hùm Alaska, Phật nhảy tượng, vân vân, giá của bất kỳ món nào thì cũng bằng một tháng lương của người nhà bình thường. Tống Dính Đình điện nói với con gái. Thanh Thanh ạ, những món đó đắt quá, chúng ta không có ăn nổi đâu, về nhà mẹ thịt xào cho con. Trần Đích điện nói. Không, chúng ta ăn được, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon. Tống Dính Đình nghe vậy thì không nhịn được điện nói. Trần Ninh à, nhà chúng ta không có tiền đâu Trần Ninh mỉm cười nên nói Nhà chúng ta có tiền Anh có Tiền ăn một bữa, anh vẫn có mà Trên thực tế, đối với anh Tiền chỉ là một con số mà thôi Anh không có quan tâm Minh suốt cuộc có bao nhiêu tiền Nhưng mà anh biết, trăm nghìn tỷ gì đó chắc là có Mạn bộ phân đoàn Nhà hàng cao cấp nhất của Trung Hải Nhà hàng nằm ở nơi phồn hoa nhất Thành phố của Trung Hải Cô trụ của Trung Hải tầng cao nhất. Ở đây có thể ngắm phong cảnh đẹp nhất của thành phố, hưởng thụ tài nghệ đầu bếp cao nhất, hưởng thức những món ăn ngon nhất. Người có thể dùng bữa ở mạn bộ phân Đoan thì cũng không những là phải giàu mà còn phải cao quý nữa. Người giàu đột ngột, chỉ có tiền thì không có quyền, thì sẽ không có đủ tư cách để dùng bữa ở đây. Trần Ninh và cả nhà của Tống Dính Đình đến chỗ phổn họa nhân của Trung Hải Đi thang máy chuyên dụng tới tầng cao nhất. Cả nhà Tống Trọng Bân thấy Trần Văn Ninh vậy mà lại đưa bọn họ tới để ăn cơm. Mỗi người vừa đến đây, đến cửa của nhà hàng nên cảm thấy là bất an. Tống Trọng Bân thì căng thẳng điện nói. Tiểu đình à, chỗ này cao cấp như vậy, chi phí nhất định rất đắt đi. Tống Sinh Đình thì khó khăn điện nói. Đắt. Chỗ này có lẽ là một trong những nhà hàng đắt nhất Trung Hải rồi. Ở đây tùy tiện một món ngon thôi thì cũng hơn tới vạn tệ. Hơn nữa, có tiền chứ chắc đã có tư cách để dùng bữa ở đây đâu. Má hiểu nề nghe vậy thì Niên bị dọa run lên rồi. Niên nói, Trời ạ, đây là ăn cướp sao? Bán cả nhà chúng ta đi cũng không đủ ăn bữa cơm đâu. Thôi chúng ta đi đi. Trần Đinh thì cười Niên nói, Bố mẹ à, không có khoa trường như tiểu đình nói đâu. Hơn nữa, Chỉ là một bữa cơm, chúng ta vẫn ăn nổi, chúng ta mau đi thôi. Trần Ninh đưa cả nhà của Tống Trọng Bân đi về phía của nhà hàng, nhưng mà lại bị mấy người bảo vệ mặc vest chỉnh tề ở trước mặt chặn lại. Tên bảo vệ đứng đầu lạnh nồng nhìn tới mấy người bọn họ rồi nhìn nói: "Xin lỗi, quần áo không chỉnh tề, thứ lỗi không thiếp đãi." Trần Ninh dùng không mặc là loại quần áo hàng hiệu như là Armani, Versace, Gucci. Nhưng mà tuyệt đối vẫn là chỉnh tề và lịch sự. Trần Ninh chỉ những khách hàng mặc áo ba lỗ quần đùi, dép nề ngang nhiên đi vào trong nhà hàng nói với cả bảo vệ Chúng tôi quần áo không chỉnh tề chỗ nào chứ Vậy thì bọn họ sao lại có thể đi vào đó Đội trưởng đội bảo vệ thì liền cười lạnh Hả, người này dù là mặc áo ba lỗ đi dép nề thôi Nhưng mà những người khách đây chính là chủ của mấy nhà tòa nhà lớn Giá trị bản thân cũng tới mấy trăm triệu tệ Các người không có tư cách so với người ta đâu. Hơn nữa, chúng tôi ở đây tùy tiện một bàn liên tới mười mấy vạn. Mấy kẻ nghèo kết xác như các người, có trả nổi không? Tiền tiết kiệm mấy năm nay của Tống Sinh Đình chỉ tới có mười mấy vạn. Cô nói nhỏ với cả Trần anh. Trần Ninh à, đừng do đo với họ nữa. Chúng ta đi đổi nơi cơm đi. Trần Ninh. Không được. Hôm nay, lần đầu tiên anh mời bố mẹ họ đi ăn cơm. Tuyệt đối sẽ không thể có việc để người khác đuổi đi được. Cậu gọi ông chủ của các người ra đây gặp tôi. Đội trưởng bảo vệ cùng với cả mấy tên thuộc hạ nghe vậy không nhìn được niềm cười nấn. Tên đội trưởng cười như là không cười niềm nói với cả Trần Đinh. À, ông chủ nhà hàng chúng tôi có mấy người không biết anh muốn gặp ai. Trần Đinh lại liền nói, ai có thể làm chủ, nà bảo người đó tới gặp tôi. Trong vòng 10 phút Ông chủ mấy người không xuất hiện trước mặt tôi Thì nhà hàng này phải đóng cửa thôi Cái tên đội trưởng thì lại cười lạnh nhìn nói Ôi trời ơi Cao khẻ ngáp Mạnh miệng quá nhỉ Có biết ông chủ chúng tôi là ai không Đồng Thiên bảo Bảo ra Nếu không muốn chết thì mau cút ra đây Trần Ninh lấy điện thoại ra liền gọi cho Đồng Thiên bảo Tiêu bảo tôi ở trước cửa nhà hàng của cậu đây Tiểu Bảo Tên đội trưởng và mấy tên thuộc hạ không nhìn được thì lại cười nạnh, đều chế giễu cái tên này giỏi diễn quá, giả vờ gọi cuộc điện thoại thôi, lại còn gọi hẳn là Tiểu Bảo của bao gia nữa chứ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp chế giễu, thì một người đàn ông sâu ria quay nón cao lớn, đi chân thân, phè mặt vội vã từ ở trong phòng làm việc của quản lý nhà hàng chạy như là bay ra, người này chính là Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo ở phía sau còn có cả nữ thư ký của anh ta. Nữ thư ký ở trong tay cầm giày ra, vội vàng gọi theo. Anh Bảo, anh Bảo à, ngay cả giày anh cũng quên đi rồi này. Thì ra Đồng Thiên Bảo đang hưởng thụ ở trong văn phòng để cho nữ thư ký bóp chân. Nhận được điện thoại của Trần Ninh, anh ta giật cả mình, khớp đến mức quên cả mang giày, nhẹ nhàng chạy ra đón Trần Ninh rồi. Đồng Thiên Bảo nhìn thấy Trần Ninh, vẻ mặt kích động, cười lên tiếng. Thiếu gia ngày tới rồi. Đám bảo vệ thấy Đồng Thiên Bảo, chân trần chạy ra đón Trần Ninh, còn tôn kính gọi anh là thiếu gia. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi, còn người sắp rớt ra ngoài. Trần Ninh thì nhạt nhạt nhìn nói: "Tôi tới rồi, nhưng bảo vệ của cậu nói là tôi là con quỷ nghèo không có tư cách vào." Đồng Thiên Bảo nghe vậy lập tức cực kỳ là phẫn nộ, anh nắm sát khí, nhìn tới mấy người bảo vệ ở bên cạnh. "Mấy người các người đi đuổi, lập tức cút cho tôi." đồng thiên bảo đổi mấy tên bảo vệ đó kêu bọn họ lập tức cút đi sau đó thì anh lại tươi cười nói với cả trần ninh thiếu xa mau mời vào đi trần ninh nhìn tới đồng thiên bảo chân trần mà không phát sáng nhàn nhạt nhận nói đi giày vào trước đi đồng thiên bảo nghe vậy thì liền kinh ngạc cúi đầu thì mới phát hiện ra à thì ra lúc nãy gấp quá mà quên cả mang giày anh mang giày vào có chút quần bách nhìn tới trần ninh Thiêu giả, mời vào. Trần ninh và cả Tống Sinh Đình đi vào ở trong nhà hàng, mạn bộ phần đoàn. Đồng Thiên Bảo liền cười nói, Thiêu giả, mời đi bên này, đến tới phòng bao tốt nhất của chúng tôi. Má hiểu nệ lúc này thì không nhìn được mà nhỏ giọng liền nói, Hay là đừng tới phòng bao đi, tôi ăn ở trong sàn ngoài đã được rồi. Thì ra thì bà biết, ở bất kỳ nơi nào cũng vậy, phí của phòng bao nhất định sẽ đắt hơn nhiều so với cả đại sành. Bà thấy chỗ này phẳng son lẫn nộn Lại còn hoành tráng hơn cả mấy cung điện Ở trên tivi Ăn ở đại sành chưa chắc Nhà bọn họ đã có thể trả nổi tiền nữa Ngộ như như tới phòng bao rồi Mà không có tiền chi trả thì sao đây Trần ninh thì nói với cả Đồng Thiên Bảo Mẹ tôi không có thích phòng bao Đồng Thiên Bảo liền cười liền nói À Thì ra gì thích bầu không khí nấu nhiệt chút Vậy thì đại sành vậy Bàn gần ở cờ sổ bên kia Có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài. Trần Ninh nhàn nhạt nhìn nói. Được. Đám người của bọn họ ngồi xuống ở trên bếp chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Đồng thiên bảo gọi quản lý nhà hàng đưa thực đơn lên. Anh ta đích thân gọi món. Đồng dĩnh đình bọn họ mở thực đơn ra nhìn. Cả nhà lên hít ngược một hơi nạnh. Cá trì vàng tự nhiên 8.000 nửa kg. Đông doanh võ bảo vạn nửa kg. Nhím biển cao cấm 9.000 nửa kg. Tống Trọng Bân thì cuối cùng ngồi không yên, giật mình điện vội nói. Đặt quá rồi, quá là đắt. Nhà chúng ta ăn không có nổi đâu. Một đắt nữa chúng ta không thể thanh toán được. Mau đi đi. Đồng Thiên Bảo nghe vậy thì nên nói. Chú à nơi này của chú không đúng rồi. Thiếu gia và mọi người. Không dễ gì thì mới tới chỗ của cháu ăn một bữa. Đây là nề mặt điều bảo cháu nắm rồi. Cháu làm sao dám thu tiền của chú chứ? Chú gì? Sau này mọi người cứ việc tới đây để mà dùng bữa. Miễn phí mãi mãi. Mọi người cứ xem nơi này như là phòng ăn của nhà mình là vậy là được rồi. Tuyệt đối đừng có khai khí với tiểu bảo cháu nhà. Cái gì? Miễn phí mãi mãi. Tống Trọng bên và Mã Hiểu Nệ nhìn nhau không dám tin là thật. Còn Tống Dinh Đình thì khó khăn mở miệng. Bố à, thực ra thì đồng tiên sinh nút chương có quan hệ rất tốt với Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ niềm nói. Đổng Bại, Tiêu Bảo úc chứng là cấp dưới của con, người mình không cần phải khách khí với cậu ta nhiều. Một câu người mình đồng điên bảo kích động không thôi, âm thanh run rẩy nhiệt nói lớn. A, đúng đúng, đúng đúng đúng mà, người mình, người mình mà. úc chứng cháu gặp nạn là thiếu gia đã cứu mạng cháu, không có thiếu gia thì sẽ không có tiểu bảo cháu ngày hôm nay đâu. Vì vậy mọi người tuyệt đối đừng có khách khí với cháu như vậy. Liêu không Nếu không như vậy thì là có nghĩa Xem cháu như người ngoài rồi Đồng thiết bảo nói xong Thấy cả nhà của Tống Trọng bên không dám gọi món Anh ta liền gọi tay Sặn do mấy người quản lý ở bên cạnh Cái gì mà bảo ngư tôm hùm Cái gì mà bít tết mấy cả trứng cá tẩm Toàn bộ đều gọi một phần Ngay cả tiểu công chúa Tống Thanh Thanh Anh cũng nghĩ tới gọi giúp mấy phần bánh kem và bánh ngọt Cuối cùng thì anh còn ít thân Mà một bình triệu phang Tới mười mấy phạt Nhìn Trần Ninh Và nâng ni rượu Uống một ni với cả Đồng Thiên Bảo Sau đó thì nặng rạc rò Tiểu Bảo Tôi và người nhà ăn cơm Không thích bị làm phiền Hiểu chưa Đồng Thiên Bảo có vinh hạnh cạn ni với cả Trần Ninh Hưng phấn đỏ mặt Giống như là uống 3 lít rượu vậy Sau khi anh rời đi Thì lại gọi Thạch Thanh tới Thuộc hạ đắc lực của mình tới Rạc giò không cho bất kỳ người nào Tới để làm phiền nhà thiếu gia dùng bữa Từng món ăn thỉnh soạn thơm ngon được đưa lên, Cái kiểu món ăn này đã vượt qua tổng thu nhập Của cả nhà ba người Tống Trọng Bân rồi Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Trọng Thanh hưng phấn liền nói Wow! Nhiều món ngon quá Hôm nay còn có cả kem Món ăn còn phong phú hơn cả yến tiệc lúc nãy của ông Cố nữa Bố nợ hại quá mà Tống Trọng Bân thì ánh mắt phức tạp nhìn tới Trần Đinh điện hỏi Trần Đinh này Quan hệ của cậu và Đồng Thiên Bảo thật sự tốt như vậy sao? Trần Ninh liền gật đầu. Đúng vậy. Má hiểu nệ không nhìn được mà điền hỏi. Bữa cơm này không cần trả tiền thật ư? Trần Ninh cười nhẹ. Mày à, không những bữa này không cần trả. Mà cho dù sau này mọi người tới đèn cơm thì cũng sẽ không cần tiền đâu. Tống Duyên Đình cười khổ nói với cả Trần Ninh. Xem ra thì Đồng Thiên Bảo này đúng là rất trọng nghĩa. Một chút ơn huệ năm đó của anh cả đời đều ghi nhớ Có điều, chúng ta sau này vẫn nên ăn ở nhà Chuyện kháng cũng cố gắng đừng có làm phiền tới động tiên sinh giúp đỡ nữa Chúng ta cần phải có thực lực Đứng lên đừng có làm phiền người ta Trần Đinh nghe vậy thì mỉm cười nên nói Được, cả gia đình cuối cùng đều bắt đầu ăn cơm Mọi người chuẩn bị ra khỏi yến tiệc của Tống Già Mà bây giờ thì lại còn ăn trưa Lại còn phong phú cao cấp hơn cả bữa tiệc đó Ủy khuất trong lòng thì cuối cùng cũng đạt được một chút an ủi. Trần Ninh bên này thì mới bắt đầu ăn cơm. Mấy yến tiệc của Tổng Gia bên kia thì lại đã xảy ra chuyện. Thì ra, cả nhà Trần Ninh vừa mới rời đi. Ở trong bữa tiệc liền có mấy lãnh đạo các cấp liền tới. Nếu như ở trong thường ngày, mấy người này đều là nhân vật lớn mà Tổng Gia không với tới. Mà đột nhiên thì lại nhiều nhân vật tới chúc thọ như vậy. Tổng Tống Gia cực kỳ khương phấn, cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt. Ông ta đã đích thân đi mời rượu của đám người này, cuối cùng uống liền tới mấy nít rượu. Mấy nhân vật này uống trong rượu thì nên giải đi, nhưng mà bọn họ chỉ mới vừa đi thôi. Tống lão gia đã liền xảy ra chuyện, thì ra ông ta bị tam cao, bác sĩ cảnh báo không được uống rượu. Ông ta hôm nay vì nãy nồng cái đám lãnh đạo tới chúc thọ này mà uống cạn sạch tới mấy nít rượu, lập tức đã đột quỵ ngay tại chỗ. Ông ta sau khi đột quỵ, dọa cho đám bạn bè thân thích tới hết hồn hết vé. Tống Trọng Hùng đúng lúc này thì nghe nói rằng bệnh viện Nhân dân có giáo sư huyết quản tim mạch não, nổi tiếng nhất, Lương Thiện Vân dùng bữa ở nhà hàng bên cạnh. Thế nào ông ta không đợi được xe cấp cứu nói, liền vội vàng qua mời Lương Thiên Vân tới để cứu giúp người. Lương giáo sư có lòng cứu người đã lập tức đi qua kiểm tra cho Tổng lão già một lượt, sau đó thì thở dài nhịn nói, ai ra tam cao lại uống rượu. Tình trạng quá là nghiêm trọng. Đưa đi bệnh viện để xem xem. Có điều tôi khuyên mọi người cũng hãy chuẩn bị tâm lý đi. Đám người Tống Trọng Hùng vừa nghe nơi này thì rõ ràng là nói rằng lão ra sẽ không xong rồi. Tống Trọng Hùng biến sắc vội nói. Lương giáo sư à, tình hình nghiêm trọng như vậy. Thật sự không có cách nào tốt. Có thuốc đặc hiệu sao? Lương giáo sư thở dài nhìn nói. À, đột quỷ vốn là bệnh nan giải nhất. Vấn đề học của, của y học bây giờ chỉ có thể đề phòng làn chính thôi. Một khi phát bệnh, chỉ có thể chữa trị đơn giản. Có thể vượt qua hay không thì hoàn toàn chính là nhờ vào vận may. Ông ấy nói đến đây, thì hình như lại nhớ tới gì đó, nên lại thêm một câu. À, nhắc tới thuốc đặc trị, đúng là có, có một loại đó. đám người của tổng trọng hùng lẽ vậy nên thấy có hy vọng. Thuốc gì? cho dù đắt cỡ nào, tông gia chúng tôi sẽ cũng đồng ý mua." Lão sư gia lại liền nói: "Thuốc này khởi là An cung hoàn, sản xuất mấy chục năm trước, lúc đó pháp luật còn chưa cấm dùng cao hổ, ngưu hoàng thiên nhiên, sừng tê giác, phần vân, các loại thuốc quý hiếm khác. An cung hoàng là dùng chín loại nguyên liệu thuốc quý hiếm tinh chế thành, có tác dụng lớn với việc đột quỵ. Có điều, sau này đã bị cấm dùng loại thuốc này rồi, nên đã liền ngừng sản xuất." Bây giờ con số còn lại trên thế giới Cũng rất hiếm Mấy năm trước trong buổi đấu giá Có xuất hiện một viên đấu giá tới một nghìn vạn Cái loại thuốc này Cần mà không có cầu được đâu Tôi có nói với mấy người thì cũng bằng không thôi Tống Trọng Hùng nghe ông ấy nói xong Thì ông ta liền cảm thấy Cái tên An Cung Hoàn này rất là quen tai. Lúc này ông ta đột nhiên liền nơ tới Người ở bên cạnh Cả nhà của Tống Trọng Bân lúc đấy tặng quà Có phải gọi là An Cung Hoàn không? Tống Hạo Minh nghe vậy, lập tức chạy qua rồi chỗ không xa, nhặt cái hộp vỡ ở trên đất lên. Cái hộp nhỏ này chính là hộp quà của nhà Tống Trọng Bân tặng. Ở bên trong đựng viên thuốc chính là An Cung Hoàng, nút đó đã bị Tống Hạo Minh ném xuống đất. Tống Hạo Minh cầm cái hộp quà, Lương lão sư nhìn thấy cái hộp này, liên tỏ vẻ kinh ngạc. Cái này, cái này chính là hộp của An Cung Hoàng đó. Các người có thuốc, mau lấy thuốc ra cho não sao uống đi, bệnh tình chắc chắn sẽ chuyển biến tốt. Nếu quá 24 giờ mới uống thuốc, vậy thì tác dụng sẽ không có nhiều nữa đâu. Trần Ninh và cả đám người nhà Tống Chính Đình đang không dễ gì mà lại hòa hợp ăn cơm một bữa, hưởng thụ bữa trưa phong phú, đột nhiên điện thoại của Tống trọng Vân liền vang lên. Tống trọng Vân lấy điện thoại ra nhìn thì kinh ngạc liền nói: "Hả? Là anh cả gọi, anh ta gọi làm gì vậy?" Khóe miệng của Trần Ninh liền cong lên, nhàn nhạt liền nói: "Liệu có đoán không sai." thì ông ta có né khỏi điện tới xin thuốc thôi. Trần Ninh nói rồi lèn lấy viên thuốc được bọc kín ra đặt lên trên bàn. cả nhà Tống Trọng Bân đều nhớ nảy. lúc nãy bọn họ rời đi ra khỏi bữa tiệc. Trần Ninh đã nói rằng Tống gia sẽ đích thân tới xin thuốc. Tống Trọng Bân bán tín bán nghi bắt máy còn ấn cả mỏ lá ngoài. alo. ở trong điện thoại chèn thấy một tiếng Tống Trọng Hùng điện nói em hai à. Bố không được khỏe rồi Em đem cái viên thuốc an của hoàn đó của em tới đây lập tức đi Tống Trọng bên không ngờ rằng Anh cả gọi điện tới lại là xin thuốc thật Thật sự đã bị Trần Ninh nói trúng rồi Ông ta kinh ngạc nhìn Trần Ninh một cái Sau đó thì lại muốn đồng ý theo bản năng Dù sao thì ông ở trước mặt của anh cả Chưa bao giờ nói em dám nói chữ không Nhưng mà mã hiểu nệ lại dùng tay Đoạt lấy điện thoại giận dữ đùng đùng để nói Ha <cười> ha Các ngươi không phải rằng nói Ăn cung hoàn của chúng tôi là thuốc kẻ hay sao chứ Còn vứt cả xuống đất Nói để chúng tôi tự mình uống Không phải rồi sao Nếu như các ngươi đã khinh thường quà của nhà chúng tôi Vậy bây giờ còn sao còn lại mở miệng đòi cơ chứ hả Nếu như các ngươi muốn đấy Vậy thì hãy tự mình tới đây cầu xin chúng tôi đi Nói xong Giận dùng đùng lại cắt đến cuộc điện thoại Nhưng mà bà vừa mới cướp máy thôi Thì điện thoại lại vẫn cứ vang lên Vẫn chính là Tống Trọng Hùng gọi tới Bà ta liền tắt máy Còn chưa hết giận Mà đem điện thoại của mình Còn có của cả Tống Sinh Đình Cũng tắt hết Sau đó thì không hộ liền nói Lục lễ còn khinh thường quả của chúng ta như vậy Còn ném quả của chúng ta xuống trên đất Trước mặt của bác bạn bè tân đích Chúng ta sẽ không tham gia bữa tiệc Lấy thức ăn thừa cho chúng ta còn ăn nữa chứ Bây giờ thì xin thuốc của chúng ta Lại còn ngang ngược tới như vậy Tôi cứ không thoảng theo ý của ông ta, hôm nay ông ta không đích thân đến tận nơi đây xin thuốc, thì nghĩ cũng đừng có nghĩ đi. Tống xinh đình kinh ngạc nhìn Trần Đinh, lúc trước anh nói ông chủ Hoàng đích thân sẽ đến nhà xin lỗi, không ngờ đúng là như vậy. Mà lúc này anh nói rằng người của Tống gia sẽ tới cầu xin thuốc bọn họ, thì không ngờ bác cả thật sự đã khỏi điện tới để xin thuốc. Cô ý thức được, lời của Trần Đinh từng nói đều chính là thành sự thật. Có hoài nghi nhìn tới anh Anh khai thật cho tôi Suốt cuộc là có chuyện gì đây Trần Ninh đang nhiệt tình đút cơm cho con gái Nghe vậy thì nên cười nói Khai cái gì cơ Tống Dinh đền hờ nảnh Đừng giả vờ nữa Anh nói bác cả Bọn họ nhất định sẽ tới xin thuốc Anh không giải thích xem Anh tại sao lại có thể biết trước được chứ Lúc này thì ngay cả Tống Trọng Binh Và Mã Hiểu Nệ Cũng nhìn chằm chằm vào anh bọn họ cũng vô cùng là hoài nghi. Anh mỉm cười nhẹn giải thích. Núp còn tặng thuốc, cái món quà này thì đã nghe nói rằng tống đốc già bị tham cao, dễ bị đột quỵ các kiểu, thì con mới chuẩn bị viên thuốc này để đam quà. Còn việc tại sao chắc chắn bọn họ sẽ đến tận nơi để xin thuốc thì đó là do lúc nãy ở trong bữa tiệc con thấy ông cụ không ngừng uống rượu mời khách quý, uống rượu chính là cấm kỵ của người bị tham sao. Vì vậy, con cảm thấy rằng ông cụ chắc chắn sẽ có chuyện thôi. Ông cụ nếu như có chuyện, thì tất nhiên sẽ có bác sĩ nói cho ông ta biết. an cung hoàn chính là thuốc đặc hiệu. Tống gia muốn cứu ông cụ thì chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta xin thuốc thôi. Tống Trọng Bân và mã Hiểu Nệ nghe anh giải thích xong thì đều tỏ vẻ thì ra là vậy. Còn Tống Dính Đình thì lại cảm thấy có vấn đề. Những lời của Trần Ninh cũng không hợp tình hợp lý, không có chút kẻ hợp. Tống trọng Bân thì không nhìn được mà liền lại hỏi Trần Ninh viên an cung hoàn này thật sự có tác dụng với bệnh tăng cao sao? Trần Ninh liền gật đầu đúng thế. Mã hiểu nệ lại hỏi vậy viên thuốc này chắc đắt lắm gì? Trần Ninh mỉm cười liền nói thuốc cổ của mấy chục năm trước bây giờ rất ít buổi đấu giá nút trước có một viên giá bán tới một nghìn vạn một nghìn vạn. Tống trọng Bân và Mã hiểu nệ còn có cả Tống Xính Đình nữa. Đều hít một hơi nảnh Tống Trọng Bân vội vàng trả thuốc lại cho anh Nếu đã là thuốc quý báu như vậy Vậy cậu hãy cầm lấy đi Anh này cười cười điện nói Thuốc này năm đó Cũng chỉ là mấy chục tệ một viên thôi Bây giờ đắng tiền Là vì mấy người nhà giàu kia Thích cụi hiếm, nâng giá lên mà thôi Tống Dính Đình liền nói Mấy chục tệ của mấy chục năm trước Cũng xem như là thuốc cực kỳ quý rồi Trần ninh à Thuốc này anh làm sao mà có được đây Trần Đinh chớp mắt À Nốc trước trong nhà có đẻ này Nốc trứng thuốc không đáng tiền. Mã hiểu nệ niệm nói Thuốc quỳ giá như vậy Cậu vẫn nên hạ cất đi Trần Đinh miềm cười nại nhìn nói Tống Trọng Hùng đích thân gọi điện tới Hỏi bố viên thuốc này Tống nói ra có lẽ đã bệnh rồi Viên thuốc này tuyên bố Thôi để cho bố quyết định về đi Ba người tống sinh đình nghe vậy Đột nhiên liền hiểu ra Bây giờ ông nội chắc chắn đã đổ bệnh, chẳng ninh để cho Tống Trọng Bân giải quyết phiền thuốc này, đưa hay là không, cứu hay là không, thì xem tâm trạng của Tống Trọng Bân. Má hiểu nệ nhìn nói với chồng, thuốc này chúng ta tặng cho lão già, ông ta liền vứt xuống đất, tiền mừng thọ không có chỗ cho chúng ta ngồi, cho chúng ta ăn thức ăn thừa phiền thuốc này có giá tới nghìn vạn, nếu nhung tùy tiện đưa thuốc cho bọn họ, thì không xong với tôi đâu. Trần Ninh mỉm cười để nói Mẹ nói đúng đó Con người khi sống phải lên biết phường nên Lời nói này làm cho mã hiểu lệ Thoải mái ở trong lòng Bình thường nếu như Trần Ninh khỏi bà là mẹ Thì bà có thể sớm đã trở mặt rồi Có điều bây giờ nhìn anh ta Càng nhìn thì lại càng thấy thuận mắt Khách sạn quân duyệt Xe cấp cứu vừa mới tới Tống lõ Gia đã tới bệnh viện Tống trọng hùng dặn dò con trai Vợ họ hàng đi tới bệnh viện trước ông ta cùng với cái em trai thứ ba Tống Trọng Bình đi tới hành năng không người nghiện thương lượng. Ông ta nói: Lúc lễ tôi gọi điện cho anh hai của cậu rồi, bảo nó đưa anh Cung Hoàn tới, nhưng mà nó liền cúp máy rồi, tắt điện thoại luôn rồi. Tống Trọng Bình hờ nạnh liền nói: Anh cả, cả nhà của bọn họ rõ ràng đã hận chúng ta, bây giờ ngay cả sống chết của bố anh ta cũng không có quan tâm. Bố tuổi đã cao, lần này đột quỵ. Lớt không chừng sẽ là nhắm mắt xuôi tay Bố chết rồi Vậy gia tộc chính thức do anh cả nắm quyền Không phải là chuyện tốt sao Tống Trọng Hùng nhìn tới Tống Trọng Bình một cái nắc đầu Em ba à Bố bệnh đột ngột Còn chưa có nập gì chút đâu Nếu như bố chết rồi Vậy anh hai của cậu nhất định là một trong những người thừa kế Được một phần ba gia sản đấy Tống Trọng Bình lập tức niềm tức giận Anh ta dựa vào cái gì chứ Tống Trọng Hùng sợ vào việc nó giống như tôi và cậu đều chính là con trai của bố. Pháp luật quy định anh ta sẽ có quyền đợi này. Tống Trọng Bình khấp nên anh cả vậy phải làm sao đây? Tống Trọng Hùng nhìn trầm giọng liền nói: Thôi thì cho anh quan trọng nhất vẫn chính là cứu bố. Bố vẫn luôn nghe lời của anh đợi cho bố khỏi bệnh. Chúng ta sổ cho nguyễn nập gì chúng tài sản của chúng ta là thừa kế. Sẽ không chia cho anh hai cậu chút nào cả Bây giờ chỉ có viên thuốc Ở trong tay của anh hai cậu Mới có thể cứu bố thôi Bây giờ em hãy mau qua đó Bất kể em dùng cách gì Đều phải lấy được viên thuốc về Tống Tổng Bình cười máu mó Được Vậy để em đưa theo đám bảo vệ theo Nếu như anh hai không thức thời Vậy thì cũng đừng trách em không khách khí Tống Trọng Bình đã nhanh chóng biết tin Trần Ninh và Tống Trọng Bân đang dùng bữa tại nhà hàng Mạn Vân Bộ. Ông ta dẫn Tàng Cầu và cả một đám thuộc hạ hùng hổ xông vào nhà ăn của Mạn Bộ Vân Đoàn. Nhưng mà bọn họ mới tới cửa của nhà hàng thì đã bị mấy chục bảo vệ mặc phép xây ra của nhà hàng ngăn lại rồi. Tống Trọng Bình nhìn các bảo vệ chặn đường, cả dẫn liền quát: Chạy ra! Trong mấy chục bảo vệ, có một người đàn ông ở trên mặt trái có vết bớt màu xanh lá liền đi ra. Lạnh nùng nhìn tới Tống Trọng Bình. bảo ca của chúng tôi nói, trong đây có khách quý đang dùng bữa. Đề đề phòng làm ảnh hưởng tới khách quý của bảo ca, dùng cơm. Lên bây giờ sẽ không tiếp đón thêm bất cứ khách nào nữa. Tăng cầu đứng cạnh của Tống Trọng Bình mạnh miệng lên quán. Thanh diện thú, hôm nay tạm gia cho chúng tôi không tới để dùng bữa. Mà tới để tìm người, mau tránh giảm. Thạch Thanh biểu mùi. <cười> Dám gây sự ở địa bàn của bảo ca chúng tôi. Tôi thấy rằng mấy người chán sống rồi. Bây giờ tôi cho các người cơ hội tự cút. Nếu như để tôi ra tay, thì các người chỉ có thể bị nâng ra ngoài thôi. Ai cũng biết, Đồng Thiên Bảo chính là ông Trùm ở thành phố Đông Hải này. Thanh Diện Tú, Thạch Thanh là mãnh tướng số một của Đồng Thiên Bảo, thù đoàn vô cùng tàn nhẫn. Tống Trọng Bình nhìn vào trong nhà hàng, ông ta đã thấy cả nhà của Tống Trọng Bân và Trần Ninh đang ăn cửa, chưa? Ông ta biết đây là địa bàn của Thạch Anh. Hơn nữa, Thạch Thanh, người đông thế mạnh, ông ta tới đây là muốn lấy thuốc ở trong tay của Tống Trọng Bân, không muốn chuyện bé sẽ xa to. Ông ta nói với cả Thạch Thanh, Thạch Thanh à, tôi muốn tìm người ở trong đấy. Anh có thể châm chứng một chút không? Thạch Thanh không để ý, lạnh nhạt liền nói: Không được, khách quý của Bảo Ca đang dùng bữa ở trong đó, không ai được phép quấy giày. Nếu ông không đi thì cứ ở đấy đi. Tăng Cầu này nói nhỏ: Tam già, làm sao bây giờ đây? Tống Trọng Bình hít một hơi thật sâu, oán hận liền nói: Chúng ta đi trước, để lại một người ở đây canh trường. Khi nào anh hai tôi ra thì lập tức báo cho tôi biết. Đám người của Tống Trọng Bình không dám gây chuyện ở trên địa bàn của Đồng Thiên Bảo, chỉ để lại một tên đàn em canh cửa rồi đã tạm thời đi về. Thạch Thanh thấy đám người của Tống Trọng Bình tuy là có để lại một tên đứng ở cạnh, nhưng mà lại còn biết điều đi về. Anh ta biến Tống Trọng Bình nhằm vào trong khách hàng nào đó, chứ không phải là nhà hàng mạn phân bộ phân đoàn nên cũng không so đo nhiều. Trần Ninh và cả của Tống Xính Đình ăn chưa xong thì ra khỏi nhà hàng, Cái tên đang ngồi ngay ngờ cửa Vội vàng báo cho Tống Trọng Bình Tam gia, cầu ca Cả bọn họ ra rồi Dầm một tiếng Tống Trọng Bình và Tăng Cầu dẫn theo mấy chục người thuộc hạ Hùng hùng hồ Chạy từ cầu thang thoát hiểm liền chạy ra Tống Trọng Bình thấy Tống Trọng Bình Thì có hơi kinh ngạc Chú bà, chú lại tới đây ư Tống Trọng Bình không có địa vị Ở trong Tống gia Lần này Tống Trọng Bình tìm tới Tống Trọng Bình Nhưng mà lại là bắt ngồi canh cửa lửa tiếng Lúc này trong lòng đã ngụt ngụt nửa giận Tống Trọng Bình lạnh lùng liền nói Đừng có giả ngu đối với tôi Lấy ra Tống Trọng Bình nhíu mày Lấy gì cơ Tống Trọng Bình cả giận liền nói an Cung Hoàng Lập tứng trả an Cung Hoàng của nhà chúng tôi Cho tôi Thì tôi sẽ không chấp nhật với anh nữa Lẽo không thì đừng trách tôi trở mặt Má hiểu lề vừa nghe thấy Thì liền lời có an Cung Hoàng của các chú khi nào hạ Đây là thái độ chú đi xin thuốc đấy hả? Tống Trọng Bình thì biểu mội Các người đã tặng An Cung Hoàng làm quà cho chúng tôi Thì nó chính là của chúng tôi chứ Má hiểu lệ thì lại cả giận Nhưng mà các chú có cần đâu? Lém xuống đất rồi còn gì nữa? Tống Trọng Bình lại liền hưởng nạnh Các người đã tặng cho chúng tôi Thì tất nhiên của chúng tôi Cho dù là chúng tôi uống hay là vứt đi Thì cũng là của chúng tôi Các người tốt nhất là thấy An Cung Hoàng ra Nếu như không thì đừng có trách tôi không khách khí Má hiểu lệ bị Tống Trọng Bình nói cho phát ức Chống nạnh nghiền bắn Ha, giỏi ha, Các chú bắt nạt nhà tôi không ít đâu Bây giờ lại còn muốn xem xem Các chú định không khách khí kiểu gì đây Con gái ở trong lòng của Trần Ninh Nhìn thấy ông bà ngoại đang cãi nhau với cả ông nội ba Sợ sẽ ôm chặt cổ của Trần Ninh để nói Bố ơi, con sợ Trần Ninh quay răng nói với cả nhà của Tống Sĩnh Đình Tiểu đình, bố mẹ, mọi người dẫn Thanh Thanh lên khu vui chơi ở tầng 9, chơi một lát đi, việc ở đây cứ giao cho con đã được. Vợ chồng của Tống Trọng Bình cũng cảm thấy rằng phiên an cung hoàn giá trị xa xỉ kia vốn thuộc về Trần Ninh, nên để cho Trần Ninh xử lý thì tốt hơn. Nếu để cho bọn họ nói chuyện với cả Tống Trọng Bình, ông ta lại lấy chuyện người già ra để ức hiếp thì không có hay Vì vậy Tống Trọng Bình và mã Hữu nệ ôm cháu khái ngoại Tống Thanh Thanh. Đi lên khu vui chơi ở tầng 9 Để việc lấy lại cho Trần Đinh sửa lý Tống dính đình không yên lòng Nên đã ở lại với cả Trần Đinh Tống trọng Bình vốn cản vợ chồng Tống trọng bân lại hư lạnh để nói Anh chị định đi đâu Trần Đinh lấy ra viên thuốc kia Lạnh nhạt để nói Thuốc ở chỗ tôi cũng là của tôi Các người muốn thuốc Thì ra nói với tôi Không có liên quan tới họ Tống Trọng Bình thấy Trần Ninh cầm thuốc, mới thả cho vợ chồng của Tống Trọng Bân và Tống Thanh Thanh đi. Ông ta tham nam nhìn tới viên thuốc trong tay của Trần Ninh. "What con à? Tốt nhất là cậu hãy đưa thuốc cho tôi ngay đi." Tống Xính Đình lạnh lùng liền nói: "Chú bà, thuốc này là của Trần Ninh. đưa cho ông ngoại. Các người không có cần, vứt xuống đất. giờ lại chơi tới, đòi là sao chứ?" Tống Trọng Bình gõ màn liền nói: "Các người đã tặng chúng tôi." Có vứt xuống đất cũng là của chúng tôi Giờ tôi cho cô cậu hai lựa chọn Hoặc là ngoan ngoãn xào thuốc ra đây Tôi sẽ thưởng 10 vạn Hoặc là để tăng cậu dùng biện pháp mạnh Với cả hai người Trần Ninh thản nhiên điện nói Giá xẻ mạt Viên thuốc của tôi chỉ giá 1.000 vạn Mà ông đòi mua bằng 10 vạn hả Tống Trọng Bình vốn là Cho Trần Ninh không biết giá của thuốc Không ngờ anh ta lại biết đến Ông ta vừa mới vừa giận Vừa sợ Mạnh dạn liền quán Quát còn siêu mời không uống Nãy thích uống rượu phạt hả Tang cầu, cướp thuốc về Tống Trọng Bình vừa rứt nơi Thì Tang cầu lập tức dẫn mấy thuộc hạ Bao vây nấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình Tang cầu cười dữ tợn. Dành con Cầu ca giúp chú thư giãn gần cốt nhé Ha ha ha Trần Ninh chỉ bình tĩnh để nói Người đâu, bắt hết cho tôi Chân Đinh vừa mới rứt lời, thì người đàn ông mặc phép vẫn đứng nằm cạnh ở bên cạnh Thạch Thanh lập tức liền ra tay. Tiếng chém giết nhốn nháo, mùi máu tanh chản lan ở trong không khí. Cả cửa của nhà hàng lập tức biến thành địa ngục tu la. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vẳng bên tai. Tống Diên Đình thì che miệng, tận mắt chứng kiến mấy người của Thạch Thanh đánh cục đám tăng cẩu như là giết gà đập chó. Trận chiến tranh nhanh chóng kết thúc, phép của Tống Trọng Bình không còn ai đứng thẳng. Tất cả các thuộc hạ đều cục ở trong phũng máu. Tùy Tống Trọng Bình lạnh ngắt nhìn tới Trần Ninh, Tống Dĩnh Đình và mấy người của Thạch Thanh thì đầy hoảng sợ, nói giọng run run lên: "Các người, các người được lắm." Thạch Thanh lạnh lùng liền nói: "Sám vô nể với khách quý của Bào ca nhà chúng tôi, Bắt cả ông ta lại cho tôi." Thuộc hạ sau lưng của Thạch Thanh đang đằng sát khí tiến lên muốn ra tay với Tống Trọng Bình. Tống Dĩnh Đình vội liền nói: Trần Ninh, dù sao ông ta cũng là chú ba của tôi Lần này bỏ qua được không? Trần Ninh cười dịu dàng điện nói Nghe vợ anh Thạch Thanh, nghe vợ tôi nói gì chưa? Thạch Thanh lập tức bảo thuộc hạ dừng tay cung kính điện nói Vâng, thưa ngài Trần Trần Ninh nhìn tới Tống Trọng Bình vẫn đang hoảng hồn Lại nhận điện nói Ông về, nói với Tống Trọng Hùng Cầu xin người ta thì phải ra sáng cầu xin Muốn cứu Tống nó ra Thì để cho Tống Trọng Hồng tự tới cầu xin ba mẹ vợ của tôi đi. Trần Ninh nói xong thì nắm tay Tống Sinh Đình đi luôn. Tống Sinh Đình đã bị cô vợ tôi của Trần Ninh làm cho đỏ mặt. Lúc này lại được Trần Ninh nắm tay, trái tim giống như là chú lai vàng tung tăng nhảy nhót. Trần Ninh thì cùng với cả Tống Sinh Đình đi lên tới tầng 9 khu vui chơi vợ của thiếu nhi. Con gái Tống thành thành đang chơi cầu trượt. Cô bé đang chơi rất vui. Có điều, Tống Trọng Bân vẻ mặt đầy suy nghĩ. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nhìn thấy Trần Ninh và con gái của bọn họ đến. Hai người vội vàng ra đón, xoay hỏi sự việc như thế nào. Trần Ninh cười nhạt. Tống Trọng Bình đã bị con đuổi đi rồi. còn nói muốn cứu ông cụ thì Tống Trọng Hùng phải đích thân đến để cầu xin bố mẹ. Mã Hiểu Lệ khém khi Tán Dương Trần Ninh tới như vậy. Trần Đinh, lần này, cậu làm rất tốt. Nói xong, bà lập tức quay đầu nói với cả người chồng đang đo nắng. Trọng Bân, em nói cho anh biết, loại thuốc này giá trị tới mấy nghìn phạt đó. Anh cả, anh bình thường, bắt nạt gia đình chúng ta như thế nào. Nếu như anh tùy tiện đua thuốc cho họ, thì anh sẽ không sống với em đâu. Tống Trọng Bân thì thở dài không có nói gì. Cả nhà cùng với cả Tống Thanh Thanh chơi ở sân thêm khoảng nửa tiếng. Thì bỗng có một nhóm người ăn mặc quần áo chỉnh tề đi tới Đứng đầu chính là người quản lý thực tế của Tống Gia Anh trai của Tống Trọng Bân là Tống Trọng Hùng Tống Trọng Hùng khác với cả ngày thường Lộ cười thân thiện ở trên môi Bước nhanh tới chiều mến điện nói Em trai, em dâu, mọi người đều ở đây hả? Má hiểu nề thì nghiêm nghị điện nói Anh gọi em, em dâu, tôi không có dám nhận đâu Tống Trọng Bân thì có chút căng thẳng. Anh cả. Tống Trọng Hùng hồ thẹn điện nói. Em trai, em dâu. Tôi biết những năm qua, lao già có chỗ không đúng với gia đình hai em. Tôi là làm anh. Hôm nay Đích thân đến đây xin lỗi gia đình mình. Tống Trọng Bân thì nhanh chóng đỡ Tống Trọng Hùng. Anh cả, đừng mà. Má hiểu nề nạnh đường. Nếu như không có việc đến cầu xin gia đình chúng tôi, không biết rằng anh sẽ có khách sáo và lịch sự như vậy không nhỉ? Tống Trọng Bân đứng ở giữa, nhượng ngùng, nói nhỏ với cả má hiệu nệ. Và anh cả đã xin lỗi rồi, em bớt nói vài câu đi. Má hiệu nệ mắt đỏ lên, khi nghe thấy như vậy, lập tức liền tức giận thì nói. Anh chê em càn nhắn đúng không? Được. Anh, anh em nhà anh đều là người tốt. Còn em chính là người xấu, các anh thích làm gì thì làm đi, em không có quản nữa nó được chứ gì. Má hiểu nề nói xong thì tức giận rời đi Ra chơi cùng với cả cháu ngoại Tống trọng hùng có phần ngượng ngùng Nhưng mà tràn đầy vẻ thông cảm Chân thành để nói à, Cũng tại trước đây Anh bố và cả em ba Có phần quá đáng Em dâu trách mong cũng là chuyện đương nhiên thôi Tống trọng bân nghe xong Thì càng ngại hơn Anh cả à, Thật ra thì Mã hiểu nề khâu xà tâm phạt thôi Anh đừng có để bụng Không đâu không đâu Tống Trọng Hùng liền nói tiếp Một nét chữ không thể viết ra hai chữ Tống được Chúng ta dù sao thì cũng vẫn là người một nhà Em hai à, máu đặc hơn nước, em thấy có đúng hơn Tống Trọng Bân liền gật đầu Đúng vậy Tống Trọng Hùng được đà liền nói tiếp <cười> <cười> Em hai à, trước đây bố có chỗ không đúng với cả em Nhưng mà già bố cũng có tuổi rồi Hôm nay lại là sinh nhật lần thứ bảy mươi của bố, nhưng mà bố đã uống quá nhiều. Bố đột quỵ, phải đi nhập viện rồi. Bác sĩ nói ông ấy đang xét nguy kịch. Cho dù ông ấy có chỗ không đúng đi chăng nữa, nhưng mà ông ấy vẫn là bố của chúng ta đó. Người ta có câu, không có bố mẹ thì sẽ không có gì tốt đẹp. Lối buồn lớn nhất của cuộc đời chính là con cái muốn báo hiếu với bố mẹ, nhưng mà bố mẹ đã không còn nữa em hai à, coi như là anh cả cầu xin em, em hãy mau đưa viên thuốc ăn cung hoàng ra để cứu bố chúng ta có được không? Tống Trọng Bân là một người lương thiện, mặc dù gia đình bị ức hiếp phê cả mọi mặt, nhưng mà khi nghe những lời này của anh trai Tống Trọng Hùng, thì Tống Trọng Bân không khỏi mềm lòng và rơi nước mắt. Tống Trọng Bân ôm anh cả, kích động để nói: anh cả, à, anh không cần phải cầu xin em đâu rồi sao ông ấy cũng là bố em mà Em lấy thuốc từ chỗ Trần Ninh Em sẽ đích thân đến bệnh viện cứu bố Tống Trọng Hùng trong mắt đué lên một tia thành công Liên tục liên nói Được, được Trần Ninh xem màn biểu diễn của con cáo già Tống Trọng Hùng Mà trong lòng tự diễu Người này đúng chính là không biết xấu hổ bên bố vợ Tống Trọng Bân là quân tử Nên đã cố tình dùng thủ đoạn này để đối phó với ông Lúc này Tống Trọng Bân đã lau đi nước mắt Quay đầu nhìn về phía của Trần Ninh Và Tống Dính Đình ngượng ngùng để nói Trần Ninh ạ Tiểu Đình nhớ Bố có chuyện muốn cầu xin các con Trần Ninh chưa kịp trả bố vợ nói xong Thì anh đã điện nói trước Bố à Còn biết bố muốn nói chuyện gì Đừng nói chỉ là một viên thuốc Chỉ cần bố nói chuyện gì cũng dễ giải quyết thôi Mặc dù Trần Ninh biết Tống Trọng Hùng là kẻ giả tạo Nhưng mà anh cảm biết rõ hơn là Tống Nó Gia đang bị bệnh. Nếu như Tống Trọng Bân không chịu đưa thuốc cứu người, thì toàn bộ người dân của Trung Hải sẽ coi thường bố Tống Trọng Bân và cảm thấy rằng Tống Trọng Bân chính là kẻ tính toán hẹp hòi, thấy bố mình chết mà cũng không cứu. Trần Ninh không muốn Tống Trọng Bân rơi vào công kích của dư luận. Đó là chưa kể Tống Trọng Bân lấy thuốc lại để cứu nó ra. Còn cái này có thể sẽ hàn gắn được quan hệ bố con, Sau này Tống gia cũng sẽ đối xử tốt hơn Với cả Tống Trọng Bân Nếu như vậy thì Nhiều thuốc này cũng sẽ có đáng giá rồi Và này, trong mắt của người khác Loại thuốc này giá trị hàng chục triệu tệ Là thứ vô cùng quý giá Nhưng mà trong mắt của Trần Ninh Thì nó chỉ là một thứ quà tầm thường mà thôi Tống Trọng Bân cầm lấy An Cung Hoàng Từ tay của Trần Ninh Vô cùng cảm kính nói với cả Trần Ninh Còn dễ tốn, dễ tốn Tống Xí Đình đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng và có chút xấu hổ. Cô níu sang Trần Ninh ở trong lòng nghĩ, cái tên Trần Ninh này đã lấy được lòng của bố mình rồi. Tống Trọng Bình thì cầm lấy thuốc và đưa cho Trần Ninh. Tống Xí Đình cùng với cả Tống Trọng Hồng đi vào trong bệnh viện cứu nó ra. Mã Hiểu Nệ biết được chồng mình thật sự đưa thuốc cho Tống gia để cứu người, bà tức giận lắm cùng với cả cháu gái Tống Thanh Thanh liền trở về nhà. Ba tức giận không vào bệnh viện cùng với cả Tống Trọng Hùng. Khi đến bệnh viện, tốt Nhân ở Trung Hải, Tống Trọng Bân đích thân đưa thuốc cho bác sĩ phụ trách chính. Bác sĩ phụ trách chính biết hiệu quả của thuốc này lập tức cùng với cả hộ tá đến chỗ của Tống nó ra để cứu người. Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bân, Tống Trọng Hùng cùng với cả Tống Sĩnh Bình và cả Trần Ninh đang đứng chờ ngoài hành năng của phòng bệnh. Bỗng một bác sĩ phụ trách chính mở cửa phòng bệnh bước ra. Đám người của Tấn Trọng Hùng vội vàng nền hỏi Bác sĩ, thế nào rồi? Có hiệu quả không? Bác sĩ điều trị xúc động điện nói Tuyệt vời, thật là tuyệt vời Sau khi uống thuốc, bệnh nhân đã có phản ứng cải thiện rõ rệt rồi Có điều, suy cho cùng thì vẫn chính là tai biến mạch máu não Dù là thuốc có tuyệt vời đến đâu Thì cũng sẽ không thể khỏi bệnh trong chốc nát được Có điều, mọi người cứ yên tâm đi Chắc khoảng 10 ngày nữa thôi Hoặc là lửa tháng nữa Thì sẽ có tiến triển rõ rệt hơn Bệnh nhân vừa mới uống thuốc Tinh thần còn chưa tỉnh táo Cần phải nghỉ ngơi Mọi người đừng có vào làm phiền ông ấy nữa Tống Trọng Hùng và đám người của Tống Trọng Bân Sau khi nghe bác sĩ nói xong Thì lần lượt niền cảm ơn bác sĩ Bác sĩ rời đi Tống Trọng Hùng mỉm cười nhìn tới Tống Trọng Bân Em hai à Lần này phiền mọi người rồi Tống Trọng Bân không giấu được niềm vui Không có gì Bố không sao đã em hiên tâm rồi tống trọng hồng cũng liền nói không được lần này nhất định anh phải báo ơn cho gia đình em anh nhớ rằng xín đình học chuyên ngành kỹ thuật công trình thổ bậc nó làm việc ở công ty nhánh thiền tư thật là thiệt thòi cho nó quá mấy năm gần đây nó luôn muốn được điều động vào trong tập đoàn vinh đại hay là vậy đi anh sẽ dùng thân phận chủ tịch để điều động xín đình vào trong tập đoàn vinh đại làm việc với Từ Khánh là tổng giám đốc, em thấy thế nào?" Tống Trọng Hồng và Tống Sinh Đình nghe xong thì đều hết sức nở kinh ngạc. Vào được tập đoàn Đoàn Vinh Đại thì mới chính là cơ hội tiến vào trung tâm quyền lực của Tống gia, mà Tống Sinh Đình là như người mất giọng đi. "Bác ạ, thật sao?" Tống Trọng Hồng liền cười nói, "Đương nhiên rồi, bác nửa cháu làm cái gì chứ?" Mặc dù ông nội là chủ tịch hội đồng quản trị Nhưng mà bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Thì bác đây làm chủ tịch cũng có thể quyết định được Tống Trọng Bân và Tống Sinh Đình vô cùng đã hưng phấn Tống Trọng Bân thì cảm thấy rằng con gái mình cuối cùng cũng được vào trong trung tâm quyền lực của Tống Gia Cho thấy rằng họ vẫn là có địa vị ở trong gia tộc Còn Tống Sinh Đình thì cảm nhận được rằng tài năng của cô cuối cùng cũng có cơ hội để thể hiện Còn Tống Trọng Bân dẫn Trần Ninh và Tống Sinh Đình rời khỏi bệnh viện Ở trên đường trở về nhà Ông cảm thấy có chút không tin được Nên cười cảm khái Anh cả thật tốt Trong bệnh viện Đám người của Tống Minh và can Mỹ Nệ Phôi vàng vây quanh Tống Trọng hùng Tống Trọng Minh lớn tiếng để nói Bố hả? Bố để cho Tống Sinh Đình và Tập đoàn Vinh Đại Là được rồi Sao bố lại còn để cho cô ta Ngồi vào vị trí của con chứ Cô ta làm tổng giám đốc Vậy thì con làm cái gì đây? can Mỹ Nệ cũng liền nói đúng vậy bố, chức vụ quan trọng như vậy, sao bố lại để cho con nha đầu thối đó nằm? Tống Trọng Bình cũng đẹp vẫn nộ, anh cả, Tống Xuyên Đình luôn là lối xấu hổ của gia tộc chúng ta, anh để cho nó làm tổng giám đốc, e rằng người ngoài sẽ cười chúng ta mấn. Tống Trọng Hùng nhìn vẻ mặt không hài lòng của mấy người liền cười lạnh nhạt, để cho người ngoài cười chê thì mấy tốt chứ. đám người Tống Trọng Bình ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Tống Trọng Hùng cười tươi tét miệng để nói. À, đợi khi bố tỉnh đại Chúng ta sẽ nói với bố Là Tống Trọng Bình dùng thuốc An Cung hoàn Đe dọa chúng ta Phải để cho con gái Tống Sinh Đình Làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vinh Đại Thì mới lấy thuốc cứu người Chúng ta vì nghĩ đến tính mạng của bố Chỉ có thể chịu đựng sỉ nhục Và đồng ý yêu cầu vô sĩ Của bố con Tống Trọng Bình Để cho Tống Sinh Đình Làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vinh Đại Đám người của Tống Trọng Bình nghe xong Đều nhếch miệng khóe mi cười nhạt Tống Hảo Minh thì nói, à chiều này của bố thần nợi hại nha, đến lúc đó ông nội sẽ xuất hận nhà Tống Trọng Bân. Tống Trọng Hùng vỗ vỗ vai của con trai, mỉm cười. Trước vụ Tổng giám đốc, cứ để cho con nhà đầu đó ngồi mấy hôm đi, đợi ông nội tỉnh dậy thì sẽ lấy lại vị trí đó thôi. Tống Hảo Minh thì cười đều, dựa vào tính cánh của ông nội, sợ rằng tới lúc đó không chỉ là thu lại vị trí đó mà có khi còn đuổi cả gia đình đó ra khỏi gia tộc nữa chứ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mới đầu nghe thôi thì uh, cũng cảm nhận được đôi chút ba mẹ vợ này cũng biết điều so với những bà mẹ vợ khác mà chúng ta đã từng nghe. Nhưng mà ông bác này thì ầm ĩ quá là sao quệ luôn. Thật là bất ngờ so với những bộ truyện khác phải không mọi người. Thôi thì bộ truyện tập 2. Xin được kết thúc tại đây Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong nội dung của tập 3 Để xem rằng là cái âm mưu này có thực hiện được hay không Xem cái ông già đó, ông sống lại Thì ông ấy sẽ ý kiến như thế nào nhé Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn